Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 32 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 143 Nguyên Khí Đại Thương Tiểu tử này ta thật sự hoàn toàn bội phục hắn Đại sảnh lầu trên tạ thiên dương Mạnh mẽ đập trên các bàn đá trước mặt Cười to không ngừng Phóng mắt nhìn toàn bộ thiên vũ đế quốc này Độc thủ dược dương nói thế nào cũng được. Xem như là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn. Thật không có nghĩ đến ở chỗ này lại bị chỉnh cho đến mức thê thảm như vậy. Các người nhìn cái bộ dạng hắn muốn khóc cũng không có khóc được. Muốn giận cũng không có giận nổi. Cũng quá bi ai đi. Bốn công tử có một chút thương hại hắn. Tiểu tử này thật không có nhân tính. Sao có thể đối với lão nhân già như vậy chứ? Tà Thiên Dương Vừa mắng trác phàm vừa cười đến mức nở hoa. Long cửu cùng với kiếm tùy phong liếc nhìn nhau cười một tiếng. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía trác phàm chỉ có tháng phục. Long quỳ cùng với Long Kiệt sau khi mà nhìn nhau nhìn về phía trác phàm trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cùng tuổi tác, hơn nữa bọn họ còn xuất thân từ tìm Long Cát là gia tộc của siêu nhất lưu ở bên trong thiên vũ. Nhưng cho đến tận bây giờ Cũng chỉ là trợ thủ bên trong của trưởng lão thôi. Thế nhưng là Trác phàm xuất thân là nô bộc của gia tộc Tam Lưu, vậy mà đã giao thủ với nhân vật thành danh lớn nhất của Thiên Vũ. Hơn nữa, còn ở thế thượng phòng, dương danh toàn bộ bên trong Thiên Vũ. Đều là người mà sao lại chênh lệch lớn vậy chứ? Hai người mẫu đơn lâu chủ và thanh hoa lâu chủ, Nhìn về phía bóng người gầy gò gần như đã chưởng khống toàn bộ kia đã sớm kinh ngạc đến không có nói ra lời. Độc thủ dược dương, tàn nhẫn cũng âm hiểm. Hai người các nàng đã được lĩnh giáo hoa. Lúc mà đối mặt với lão đầu kia, các nàng đều cảm thấy dù có liên hợp toàn bộ lực lượng của Hoa Vũ lâu lại, chưa chắc có thể địch lại được. Thế nhưng, hôm nay trước mặt của Trác Phạm, lão đầu kia giống như khôi lỗi, bị nam tử thần bí này trêu đùa hết lần này đến lần khác. Nhưng mà không có cách nào được. Bộ dáng thê thảm khóc không ra nước mắt. Đừng nói là các nàng đã nhìn thấy mà ngay cả tưởng tượng cả đời cũng không dám. Đây là độc thủ dược dương đó. Nghiêm tùng, hung hăng càng quấy, âm hiểm ngoan độc. Hai vị lâu chủ, mẫu đơn và thanh hoa không khỏi nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là thanh hoa lâu chủ Đi đến trước mặt của lòng cửu Yêu kiều cúi đầu thỉnh giáo "Cụ thúc Các người đừng có tiếp tục để chúng ta Làm cái trò bí hiểm Cái người đóng giả tống ngọc này Đến cùng là thần thánh phương nào Chẳng lẽ là công tử thế gia kia sao Hay là đệ tử nội môn Của tông môn nào sao Lòng cửu nhẹ nhàng vuốt dầm râu Cười nhẹ lắc đầu Trong mắt tràn ngập vẻ mê man Thế gia hả Gia tộc của hắn chỉ là ánh sáng đom đóm thôi thật sự không có đáng với hai chữ thế gia còn tông môn chà lão phù chưa có từng nghe nói qua tóm lại trên người của tiểu tử này đều không có giải thích được bí ẩn nào ngay cả cửu thúc ngài cũng không biết sao mẫu đơn lâu chủ giật mình đi đến bên cạnh hai người ngạc nhiên nói vậy vì sao mà các ngươi tin tưởng hắn như thế tin tưởng hơ chưa hề Lúc này tạ thiên dương hư nhẹ một tiếng cười lạnh nói. Coi như ta có thể tin tưởng bất cứ ai cũng không có tin hắn. Cái bộ mặt thật của tiểu tử này ngươi chưa thấy qua. Dây trước còn cùng ngươi kề dài sát cánh, xưng huynh gọi đệ, lát sau mang ngươi đi bán rồi, trở mặt còn nhanh hơn lạc sách. Nếu mà ngươi hoàn toàn tin tưởng hắn, đoán chừng lúc đó không biết sẽ chết thế nào đó. Nói đến đây, Tạ Thiên Dương dường như nghĩ đến cái chuyện cũ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ thật sâu. Các ngươi cơ bản không thể nghĩ đến trên đời này có một người vô tình đến thế. Hiện tại, ta nhớ đến lúc hắn bản ngừng nhi ánh mắt băng lãnh cùng với khuôn mặt lạnh tanh, trong lòng cũng dấy lên hàng ý. Mẫu đơn và Thanh Hoa lâu chủ không khỏi run rẩy trong lòng. Cả hai có thể nhìn ra được Tạ Thiên Dương không có nói dối. Thế nhưng nếu người này độc ác... Thì làm sao mà lại được đám người Long Cửu tôn sùng? tiểu Đan Đan... Dường như bất mãn những gì mà Tạ Thiên Dương... Nói về Trác phàm Không khỏi tức giận nói... Ngươi vẫn luôn nói phu quân của ta... Là bằng hữu của người Thế mà lại nói sau lưng của hắn... Đây không phải là phản bội sao? Cái gì? Ta nói xấu hắn hả? <cười> ta đều là nói thật đó... Mà đối với điều này hắn không hề phủ nhận... Tạ Thiên Dương... Bất đặc dĩ lạc đầu, cười to lên. thực ra, điểm mà ta thưởng thức hắn nhất á chính là điểm này đó, không có dối trá. Vậy, dạng người này, sao mà các ngươi có thể coi hắn là bằng hữu? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, trong mắt tràn đầy không hiểu. Mọi người nhìn lẫn nhau đều cười to. Vì sao không có thể trở thành bằng hữu? Thành lâu chủ nghe thấy cái lời này, bất giác có một chút choáng dáng. Những người này rõ ràng không tin hắn, Thậm chí cũng biết rõ hắn không phải là người tốt, nhưng mà vì sao giống như dựa vào hắn 10 phần rồi. Dường như bằng hữu chân chính, chuyện gì đã giao cho hắn rất yên tâm. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Có lẽ nhìn ra nghi vấn của nàng, tạ thiên dương khẽ cười nói, thanh hoa lâu chủ, tín nhiệm và không đánh giá để giao phó là hai chuyện khác nhau. Tuy hắn không phải là bằng hữu đánh giá để tin tưởng, nhưng mà tuyệt đối là huynh đệ đánh giá để giao phó. Đơn giản lãng có thực lực này. Tạ Thiên Dương chỉ tay xuống phía độc tủ dược dương bẩn thiểu, thản nhiên nói, Thử hỏi, nếu hôm nay không có xuất hiện bằng hữu, không đáng giá tin tưởng của chúng ta, các ngươi đối phó với lão gia quả kia thế nào? Thanh hoa lâu chủ và mẫu đơn lâu chủ không khỏi cảm thấy run rẩy thân thể. Giờ khắc này mới hiểu được ý tứ của hắn. Không phải là bởi vì thanh niên thần bí đáng giá tin tưởng này mà đem tồn trong cô qua Vũ Lâu giao phó cho hắn, mà là ngoại trừ hắn không có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Tạ Thiên Dương nhiên người tựa vào ghế, ảnh mắt nhìn về phía trác phạm bất giác nhu hòa hơn nhiều. Hiện tại các ngươi đã biết vì sao chúng ta đều tin nhận chức này mà không có thể tin tưởng bằng hữu này đi. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể đánh giá cho chúng ta giàu phó nhất. Nếu mà không có hắn, ta sợ rằng đời này sẽ mất đi người yêu nhất. Cho nên phần nhân tình này, ta thấy là kiếp này không còn. Cho nên, tại cái lần yến hội đó, hắn vừa mở miệng, ta liền không có nói hai lời. Dù cho có thể khiến cho kiếm hậu phủ, mang đến tai họa ngập đầu, cũng ủng hộ qua vũ lâu các người. Lời này nói ra, Làm cho hai vị lâu chủ càng kinh hãi hơn Quá ra Trong lần yến hội kia Kiếm hầu phủ cùng chỉ tìm long cát Nhất trí ủng hộ các nàng Không phải là do thể diện qua vũ lâu Mà chính là do tiểu tử này giúp đỡ kéo lệch Trong lúc nhất thời Cả hai cười khổ ra một tiếng Không ngờ rằng Qua vũ lâu Thân là một trong bảy thế gia ngự hạ Kinh doanh hơn một ngàn năm Vẫn không có tác dụng bằng một câu nói Của tên tiểu tử Cái này nếu lúc bà ngoại còn tại thế Thì lấy tính cách quật cường của bà Nhất định có thể bị tức chết một lần nữa rồi Dưới lầu trên đài luyện đàn Trác Phàm tự nhiên hắt hơi mạnh Nhưng mà lần này là thật Trác Phàm nghi ngờ Trong lòng không khỏi sờ mũi một cái Còn mẹ nó Người nào mà nói xấu sau lưng của lão tử vậy Lúc này hắn nhìn về phía độc thủ dược dương Đang ngơ ngẩn trước mặt Trong lòng thầm quán nhất định lão nhân này đang thầm mắng mình rồi cứ chờ ở đó chốc nữa ta sẽ lấy mệnh của lão. Ánh mắt của Trác Phàm khẽ hiếp trong đồng tử lóe là một đạo sát ý. Nhưng lần này hắn đã quan uổng cái lão nhân này. Từ khi mà độc thủ dược dương luyện đan thất bại lần thứ hai, ngoại trừ tức giận lúc đầu, sau đó bởi vì lo lắng mà đầu óc trống rỗng. Lần này tiến vào dọc ba đều là một số luyện đan sư có chút danh vọng. Dù cho không có bằng độc thủ dược dương hắn, nhưng mà trên luyện đan thuật cũng là tiêu chuẩn. Chỉ một lượt tốc độ hắn vẫn có thể đuổi theo, nhưng bây giờ đã rơi xuống hai lần, nếu lại tiếp tục truy đuổi hoàn toàn không có khả năng. Nhìn thấy điều này, trong lòng của Trác Phàm cười lạnh như đã đoán được từ sớm. Thật ra, hai lần Trác Phàm đánh gãy cái thời cơ luyện đan của hắn đều đã sớm tính toán chuẩn. Ngay tại cái khắc đang sắp hình thành Cứ như vậy vừa dặn có thể hào phí thời gian luyện đàn của hắn nhiều nhất. Coi như hắn luyện lần thứ ba, Trác Phàm không còn quấy nhiễu thì giới tốc độ của hắn cũng đã không có khả năng đuổi kịp. Có thể nói ở vòng cạnh tranh thứ ba, độc thủ dược dương luyện đàn đã bị thua một bậc, nhưng mà càng trọng yếu hơn là sau đó xem Trác Phàm chơi cho chết đi sống lại. Đào Đăng Nương liếc nhìn Trác Phạm một chút, Trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn, kích động không có nói ra lời. Nàng dạng lần không nghĩ đến trác phàm vậy mà có năng lực như thế. Có thể có biện pháp đem độc thủ dược dương đá khỏi danh sách. Lần này mặc kệ là trác phàm thắng hay là đào đan nương nàng thắng thì bồ đề tu căn cũng đều không có ra khỏi hoa vũ lâu. Đôi mắt đẹp của sở Quynh Thành dừng lại trên thân của trác phàm. Đúng là trước nay chưa từng có. càng nhìn càng yêu thích lấy lời nói của tiếu đan đan phu quân này so với người trước kia còn mạnh hơn nhiều có biện pháp đột nhiên Độc thủ dược dương dỗ ót một cái sợ hãi kêu lên sau đó hắn liền xuất ra tám cây ngân châm mạnh mẽ đâm xuống trán của mình ngân châm phong nguyệt sao Trác phàm nhíu chân mày không khỏi khẽ cười hắn hiểu rõ lão nhân này muốn phong bế thính lực của chính mình Tránh cho lại đến quấy nhiễu Thế nhưng Sao lão gia quả này không làm sớm Bây giờ lão tử dù không quấy Diệu ngươi Để cho ngươi luyện đan thật tốt Ngươi cũng không kịp rồi Nhưng mà độc thủ dược dương Dường như không tin Nguyên lực chi quả trong tay Giấy lên đem toàn bộ dược liệu vào bên trong Ngũ phẩm đan Hoàn thành Đúng tức thời lúc này có một tiếng kêu to gian lên Người thứ chín Thành công lọt vào Mà những người còn lại đang liều mạng luyện đàn. Thế nhưng dù là người kém cỏi nhất cũng chỉ cần khoảng 2-3 phút. Còn mấy người nhanh hơn có thể chỉ khoảng chừng nửa phút là có thể hoàn thành. Lão nhân này đã không đuổi kịp rồi. Trác Phàm cười lạnh thành tiếng. Những luyện đàn sư còn lại trong mắt toát ra một vẻ hưng phấn. Đây chính là lần đầu của bọn họ cũng có thể là lần duy nhất trong cuộc đời có cơ hội mà thắng độc thủ dược dược Bỗng nhiên, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, bay vào trong ngọn lửa. Sau một khắc, ngọn lửa liền bốc cao hai ba trượng, quy lực mạnh hơn trước mấy lần. Chỉ trồng nhảy mắt đã đem dược liệu quá thành dược dịch. Trong mắt của Trác Phạm không ngăn được co lại. Lão nhân này vì muốn lọt vào mà ngay cả quyết tình cũng lấy ra để mà luyện dược. Thật sự là liều lĩnh rồi. Nhưng mà đáng tiếc, Dù vậy nhưng muốn trong một thời gian ngắn luyện thành linh đàn là một chuyện không thể. Đột nhiên lại phun ra một ngụm máu huyết. Độc thủ dược dương không kịp lau sạch cái vết máu bên miệng lập tức kết ấn khởi huyết. Chỉ một thoáng máu nhập vào quả diễm ngưng tụ thành một hạt đan căng tròn. Mà những thứ nước thuốc kia ở bên trong liệt diễm như bách xuyên vào biển cùng nhau hướng đến huyết đan dũng mảnh lao đến. Chỉ trong nhảy mắt Liên đã hoàn toàn tràn vào. Sau cùng, nghe một tiếng hét lớn vang lên. Trong tay của độc thủ dược dương, liệt diễm một lần nữa nổ giang. Diên quyết sắc đang dược kia, căng tròn, trồng nháy mắt bay ra ngoài. Tản ra cái đàn khí cuồn cuộn bốn phía. Độc thủ dược dương dùng tay lên, đem đang dược hoàn toàn, chụp đến trên tay. Giờ cao đầu lớn tiếng nói, Ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành. Ngũ phẩm đan luyện chế hoàn thành sao? Dường như một trước một sau, có một người gọi to. Tiểu Nhã nhìn hai người, dựa theo trình tự trước người của Dược Dương, cầm lấy đang Dược lên xem, gật đầu nói. Nghiêm lão, luyện chế thành công ngũ phẩm hạ phẩm đan lọt vào trận chung kết đan Dương. Độc thủ Dược Dương, vừa lúc rút ngân chậm ra. Nghe được câu này, thân thể hơi lay động một chút, thở dài một hơi, cuối cùng cũng nở nụ cười vui mừng. Thế nhưng... Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trác phàm liền biết, hắn đã đại thương khí rồi. Coi như có lọt vào trận chung kết đan dương, cũng không có cách nào mà lại luyện chế được đan dược. Chương 144, bá khí lộ ra ngoài. Mười người lọt vào vòng trong đã xuất hiện rồi, những người còn lại đều bị loại. Tiểu nhã không tiếp tục đi nhìn người, dường như là đồng thời luyện thành công với độc thủ dược dương, lạnh lùng, lớn tiếng tuyên bố. Lời vừa nói ra mọi người đều si xì sầm. Càng có những người bất khả tư nghị kêu ra tiếng. Không phải là có hai mươi người lọt vào sao? Sao mà chỉ có mười người thôi? Tiểu nhã lạnh lùng liếc nhìn người kia một chút. Trên mặt không có biểu tình thản nhiên nói. Cho đến bây giờ ta chưa từng nói qua nhân số lọt vào chung kết là hai mươi người. Chỉ là do trước đó vừa đúng có hai mươi đỉnh đang lô tốt mà thôi. Nghe được lời này, Tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận lại, đột nhiên phát hiện ra. Tại vòng cuối để mà lọt vào bên trong thi đấu, vị chủ trì này đúng thật là không có tuyên bố nhân số lọt vào giống như là hai dòng trước, mà chính là trực tiếp cho bắt đầu cạnh tranh luyện đan. Chỉ là bởi vì ngay từ đầu qua vũ lâu, đầu tiên nói đến 20 vị trí, cho nên bọn họ mới nghĩ rằng đương nhiên dòng chung kết có 20 người đứng đầu luyện đan đại sư tham gia. nghĩ đến đây mọi người không khỏi âm thầm thổn thức riêng 10 cái tên luyện đan sư về sau càng là thấm hận chính mình càng là thầm hận chính mình đã hiểu sai quy tắc cạnh tranh coi là còn rất nhiều thời gian cho nên không có xuất toàn lực vì vậy đã bỏ lỡ thời cơ tốt thế nhưng bọn họ tuyệt đối không có nghĩ ra đây chính là do hoa vũ lâu cố ý gây nên nếu một luyện đan sư Ở thời điểm luyện đan không có thể dốc hết toàn lực, hắn tuyệt đối không có tư cách để làm một người luyện đan sư tiêu chuẩn. Trừ khi có thể giống như trác phạm, dù sao bất kỳ nghề nghiệp nào cũng có quy tắc đạo đức, đều là gì mở cửa sau cho cường giả. Chờ một chút, lúc này cái người dường như là đồng thời luyện thành linh đan chỉ độc thủ dược dương, luyện đan sư lớn tiếng kêu lên. Hắn có một chút kiên kỵ nhìn độc thủ dược dương một chút, Nhưng mà cuối cùng cảm thấy tâm lý không yên cho nên khẽ cắn môi không phục nói. Chủ trì, ta cùng nghiêm lão chỉ kém trong gan tất, thế nhưng ta luyện thành là linh đan ngũ phẩm thượng phẩm. Hắn luyện thành ngũ phẩm hạ phẩm, theo lý mà nói người thứ 10 lọt vào phải là ta mới đúng chứ. Im miệng, thế mà tiểu nhã chưa có đáp lời, trác phàm đã lớn tiếng hét lên, đôi con ngươi lạnh lùng chỉ có xem thường vô tận nói. Vừa rồi, ngươi không nghe rõ quy tắc sao? Lần này so tốc độ không phải là chất lượng, ngay cả yêu cầu luyện đan cũng không rõ mà đã động thủ luyện đan. Thua là đáng đời. còn mặt mũi nào ở chỗ này kêu gào như cho điên. Đừng nói là các ngươi một trước một sau luyện thành linh đan. Cứ coi như các ngươi đồng thời luyện thành, nhưng mà lão gia quả này lên tiếng trước thì cũng coi như là lão nhân này thắng. Tất cả mọi người không khỏi nào nào sửng sốt. Tình hình lúc trước trong lòng của mọi người đã quá rõ ràng độc thủ Dược Dương cùng với Tống Đại sư này xem như là đối thủ một mất một còn. tổng Đại sư hẳn là không đem lão nhân này đã đi. Nhưng mà bây giờ sao vậy? Tống Đại sư vì độc thủ Dược Dương nói chuyện. Mọi người đều nghi hoặc. Đại sảnh lầu trên cũng không có lý giải được cho là dù độc thủ Dược Dương cũng có một chút kinh dị với cách làm của trác phàm như thế. Đào đang nương ở một bên, nhìn thẳng cuốn cuồng. dũng dĩ có thể đem độc thủ dược dương đẩy ra. Tại sao có tên tiểu tử này đứng lên làm gì? Sở khuynh thành cũng không hiểu cách làm của hắn. Đôi mắt đẹp, theo dõi bóng lưng cứng chắc của hắn, không khỏi chớp chớp. Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, trát vàm, hư lạnh một tiếng. Trên mặt đều là kiêu ngạo, không e dè lớn tiếng nói. Trong lòng của các ngươi suy nghĩ gì, lão tử đều rõ hết. Không sai, lão tử thật sự muốn đem cái lão gia quả này đá ra ngoài. Nhưng mà lão gia quả này vì luyện đan dùng cả hai ngụm tinh huyết dứt non nửa cái tính mạng để có thể ở lại. Coi như lão tử âm mưu ngâm nước nóng cũng không còn lời nào để mà nói. Thế nhưng, dòng tiếp theo cái trận chung kết đan dương, lão tử vẫn sẽ thắng như cũ. Nhưng trong lúc này, lão tử không có cho phép lão nhân này chỉ vì cái miệng lưỡi bao biện mà bị ép rời đi. Nếu nói như vậy, chỉ có thể là sĩ nhục đối với thân là người luyện đan sư như lão tử đây. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, tiếng vỗ tay gian như sấm rợn. Tất cả mọi người nhìn về phía trác phàm, trang ngập vẻ sùng kính. Đây mới là phong phạm một đời tông sư chứ. Quang minh lỗi lạc, khí thế bất phàm. Cho dù là độc thủ dược dương, ánh mắt nhìn về phía trác phàm, phát ra từng tìa kính ý không rõ, bàn tay khô cạn gầy gò, ngăn không có được rung rẫy. Đào đang nương khẽ thở dài, nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng. Tiểu tử này, lúc gian tà rất là gian tà, lúc lỗi lạc rất lỗi lạc, đây mới là nam nhân chân chính, trượng phu vĩ đại xứng đáng với nhà đầu Quynh Thành. Trong lòng của sở Quynh Thành, tràn đầy quan hỷ, hai con mắt nhìn trác phạm yêu thương càng sâu. Tiểu đăng đăng, Hưng phấn đến rung rẩy toàn thân. Nam tử bá khí như vậy, Làm cho nàng không muốn yêu thích cũng khó. Bọn người của tạ thiên dương, Liếc mắt nhìn nhau, Gật đầu tán thưởng. Tuy là trác phàm, bỉ ổi vô sĩ, Không có chuyện ác nào mà không làm, Có thể nói là tiểu nhân nữa, Chỉ có thể nói là ác nhân. Mà cái phần ác này, Lại là ác đại khí, Ác anh hùng. Kể cả thật là kiêu hùng, Ta không bằng người. Hoàng phủ thành dân, Ngồi ở ghế quý khách sườn đông Phun ra một ngụm trọc khí thật dài Nhìn về bóng người của trác phạm Trang đầy cảm thán Mọi người nhìn lẫn nhau Trong lòng do dự rất lâu Cuối cùng Vẫn là lâm tử thiên đi đến cười nói Nhị công tử Nhìn cái tên tiểu tử kia Có muốn biến thành người mình không Không Hoàng phủ thanh dân Chậm rãi khoát tài Trong mắt hơi hiếp lại Trong mắt sắc ý thật sâu Cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, hắn đã là kiêu hùng, làm sao mà chịu làm kẻ dưới, cho nên càng phải nhanh chóng chỗ chi. Vô luận thế nào, dù hôm nay bồ đề tu căn không có đến tai kẻ này cũng phải diệt trừ. Hoàng phủ thanh dân nắm quyền, giọng nói ngưng trọng. Hiện tại, bốn công tử luôn có cảm giác, nếu hôm nay không có thể diệt trừ hắn, ngày sau kẻ này sẽ là kẻ địch mạnh nhất của đế dương môn. Nghe lời này, mọi người càng run lên. Đế Dương Môn chính là đứng đầu bảy thế gia, cho dù đối mặt với sáu thế gia còn lại, cũng chưa từng sợ hãi. Thế nhưng hôm nay, vì sao mà nhị công tử lại coi trọng một tên tiểu tử của thế gia Tam Lưu đây? Có coi như hắn có bản lĩnh, thông thiên triệt địa, cũng không có đấu lại Đế Dương Môn. Thế nhưng, bọn họ ai cũng biết, người tinh thông nhất Đế Dương Môn Chính là người biết đế dương chi thuật Nếu hoàng phủ thanh dân Đối với tiểu tử này kiên kỳ như vậy Chỉ có thể chứng minh Ngày sau tên tiểu tử này Chỉ sợ thật sự Quy hiếp đến an nguy của đế dương môn Trong lúc nhất thời Tất cả mọi người nhìn về hướng trác phàm thật lâu Chỉ của lâm tử thiên Vẫn bình chân như vậy Tiếp tục nịnh hót Nhị công tử thật là lo xa Chỉ có một tên tiểu tử của thế gia tam lưu đừng nói hắn biết cái gì mà luyện đan thuộc thượng cổ mà coi như hắn là thất phẩm luyện đan sư thì thế nào mạo xưng còn không phải chỉ có một tên luyện đan làm sao có thể hoàng phủ thành dân hung hăng nguýt hắn một cái lâm tử thiên không khỏi run rẩy nháy mắt không có dám lên tiếng bổn công tử lặp lại một lần nữa kẻ này hôm nay tất phải trừ trong mắt của hoàng phủ thành dân chớp lên thần sắc quyết tuyệt dị thường Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cho đến bây giờ chưa thấy qua hắn kiên quyết như thế. Sau đó gật đầu một cái, trên mắt lóe ra một tia đạo ngoan sắc. Trên đài luyện đàn, người vừa rồi kêu gào mãnh liệt, ôm quyền, xấu hổ nói. Tổng đại sư nói có lý, đáng lẽ tại hạ, không có nên tiến vào danh sách mười người. Lúc trước nói bừa, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Này! Cảm giác được khí độ của Tống Đại Sư thật sự lấy làm hổ thẹn. Nói xong, người kia một lần nữa hướng về phía Trác Phạm hành lễ thật sâu, quay người rời đi. Nhìn thấy việc này, mọi người càng sụp kính liếc mắt nhìn Trác Phạm. Người kia luyện đan cao thủ xếp hạng thứ 13 của toàn bộ thiên vũ đế quốc. Lại nổ danh tính toán chi ly, nhưng bây giờ vui lòng phục tùng rời đi. Đây là Tống Đại Sư lấy đức phục người. bốn chữ lấy đức phục người này tuyệt đối không có thích hợp với hắn so ra hắn càng là muốn lấy quyền phục người tiểu nhã càng thêm cung kính hướng trác phàm khom người thi lễ ánh mắt nhìn về phía trác phàm từ đầu xem thường càng về sau lại chấn kinh mãi cho đến bây giờ mới trở thành sùng kính đối với việc này trác phàm không có cảm giác gì nhưng mà sở Quynh thành thận trọng phát giác ra không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu bật cười đây là gì phu quân quả ưu tú cũng không phải là chuyện tốt gì nhiều người nhìn chằm chằm quá chúc mừng các vị luyện đan sư đã tiến vào cái trận chung kết đan dương đem cơ hội lấy được cái phần thưởng cuối cùng của quà vũ lầu chúng ta là bồ đề tu căn linh vật cửu phẩm tiểu nhã nhìn về phía 10 người phía trước mặt cười nói hiện tại là mời các vị dựa theo thứ tự lúc trước hành dược đứng ở ghế ngồi tương ứng. Vừa nói xong, tám tên luyện đan sư theo thứ tự di chuyển về phía trước. Dù sao thực lực luyện đan của bọn họ không hề biến quá. ai mạnh vẫn mạnh, ai yếu vẫn yếu, chỉ có mỗi độc thủ dược dương là bị Trác Phàm nhiễu loạn từ thứ hai rơi xuống thứ mười. Lão già quả đến lượt người thoái vị đi. Đào Đan Nương trong lòng không khỏi mừng thầm. Khó khăn lắm mới có thể đuổi được cái lão quỷ này xuống. Độc thủ Dược Dương cười tà một tiếng, hung hăng liếc nhìn lão Thái Bà kia một chút, hừ là nói, Người gấp cái gì cũng không phải là người đuổi lão phù xuống đâu. Độc thủ Dược Dương vừa nói vừa nhìn về phía trác phạm. Trong mắt phát ra một cổ chiến ý trước nay chưa từng có. Đây là tình huống mà dài chục năm nay chưa từng xuất hiện. Tiểu tử, Cả đời của Lão Phu luyện đàn dù số, chưa từng gặp được địch thủ. Nhưng mà hôm nay, Lão Phu tung hoành đại lục mấy chục năm, không có bội phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng mà hôm nay... <cười> Độc thủ dược dương, cười lớn một tiếng, quay người chậm rãi, đi đến vị trí người thứ hai kia. Nhưng mà tiếng nói của hắn vẫn truyền vào tay của tất cả mọi người rõ ràng. Tiểu tử... hôm nay chúng ta đại chiến một trận nhìn xem ai mới là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ đi lời vừa nói ra mọi người kinh hãi độc thủ dược dương luôn cao ngạo chưa bao giờ nhìn qua bất cứ ai cho dù là công tử gia chủ của đế dương môn vẫn cũng chỉ là thuần phục ngoài mặt nhưng mà trong lòng không có đem bọn họ để vào trong mắt hắn là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ tất nhiên có tiền vốn để mà kiêu ngạo Thế nhưng mà lần này, hắn gặp phải địch thủ mạnh mẽ nhất đời. Ba lần tỷ thí, đều thua cả ba lần. Đây là lần thứ nhất, thất bại thảm hại nhất trong đời. Tuy vậy, hắn không có tức giận áo não, càng không có ghen ghét. Dường như trở lại lúc tuổi trẻ, lửa nóng chiến đấu trong lòng, một lần nữa cháy hừng hực. Đào Đăng Nương, dường như nhìn thấy cái bộ dáng của độc thủ Dược Dương ngày xưa, không khỏi ngây ngẩn. Khóe miệng nhếch lên một đường công khó hiểu Nhìn về phía Trác Phạm nói Tiểu tử, lão gia quả kia Hoàn toàn đem ngươi thành đối thủ của hắn suốt đời Đây là một sự tán đồng của hắn dành cho ngươi Thôi đi, lão tử cần gì hắn tán đồng chứ Trác Phàm khinh thường biểu môi, lạnh lùng nói Lão gia quả, lúc trước ngươi luyện đàn Ném non nửa cái mạng Nếu lại luyện nữa, ngay cả cái mạng già cũng không còn Mệnh của Lão Phu, Lão Phu tự quyết định. Tóm lại hôm nay, Lão Phu nhất định là phải thắng người một lần. Độc thủ Dược Dương khoát tai, hào tình dạng trưởng nói. Trác phàm không khỏi nhíu mài. Ngược lại, đối với Lão Gia Quả này lại có một chút lao mắt mà nhìn. Lúc này, Độc thủ Dược Dương không còn giống như cái lão đầu âm hiểm ngoan độc lúc trước, mà cũng có ý vị của một luyện đan đại sư chính thức. Chương 145 Trận chung kết đang Dương Sư phụ, thương thế của người không sao chứ Trên đường chuyển đổi vị trí Nghiêm phục dỗ dàng đến trước người của độc thủ Dược Dương Xem xét trên dưới vẻ mặt quan tâm Nhưng mà độc thủ Dược Dương Mặt không hề có biểu tình Không liếc nhìn hắn một lần Độc thủ Dược Dương Đột nhiên dùng tay tác vào trên mặt của hắn, Đem hắn đánh ra xa 3 mét Cả giận nói Di sư còn chưa có thành Đan Sao ngươi dám thành Ngươi cũng biết Chỉ xém một chút nữa thôi Di sư không có cách nào mà lọt vào chung kết đàn dương Xin lỗi sư phụ Đồ Nhi sai Đồ Nhi làm sao có thể ngờ rằng Ngài bị tên tiểu tử kia Vẽ mặt nghiêm phục cầu sinh Đeo lên chân của độc thủ dược dương Nhưng mà nói được một nửa Không dám nói nữa ánh mắt của độc thủ dược dương Khẽ hiếp lại lạnh lùng nói Ngươi nói là sư phụ Bị tiểu tử kia thế nào Bị tiểu tử kia chơi rất thảm có đúng không? Đồ nhi không dám. Nhiên phục vội vàng gập lưng cúi đầu, trên đầu đầy mồ hôi. Độc thủ dược dương, cười nhẹ lắc đầu, bật tiếng cười lớn. Ngươi có cái gì mà không dám? Thật sự lão phu đã bị tên tiểu tử kia chơi cho lòng vòng. Vô luyện là luyện đan hay là tâm kế, đều thất bại lớn. Cái gì mà khó nói? Ngay cả tiểu tử kia cũng có thể thừa nhận, không thể đem lão phu đá ra ngoài hắn đã thua một chiêu vậy lão phu từ đầu đến cuối thua ào ào có cái gì không thể thừa nhận nghiêm phục sững sờ nghi ngờ ngẩng đầu liếc nhìn độc thủ dược dương lẩm bẩm nói sư phụ ngài ngài có vẻ như có một chút thay đổi không phải là ta thay đổi chỉ là ta trở lại như lúc đầu độc thủ dược dương hít một hơi thật sâu ngửa mặt lên trời trong mắt lóe lên vẻ lo lắng giật mình dường như nói như mình lại như nói cho đồ đệ luyện đan đại sư vốn là một lòng luyện đan đang thành đang bại đều là bình thường không có gì phải giấu diếm vừa nói đọc thủ dược dương liếc nhìn nghiêm phục đồ nhi ngươi có biết vì sao lúc nãy di sư đánh ngươi không biết bởi vì đồ nhi dám thành đan trước sư phụ thật sự là một sai lầm to lớn không thể nói nghiêm phục không ngừng cúi đầu, nhưng mà còn chưa dứt lời đã bị Độc Thủ Dược Dương quát tai, cười to nói: "Loại chuyện nhỏ đó tính là gì, lão phu chỉ là đố kỵ ngươi đoạt được cái ghế, hại cho lão phu suýt nữa mất đi cơ hội được đọ sức cùng với Kình địch một lần nữa. Loại cơ hội này chỉ sợ từ lúc sinh ra cho tới giờ, lão phu chưa bao giờ gặp được." Độc Thủ Dược Dương cười lớn một tiếng, không có tiếp tục nhìn về phía đồ đệ nữa. Dòng qua hắn trực tiếp Đứng vị trí thứ 10 nghiêm phục sững sờ Quay đầu liếc nhìn sư phụ Nghi ngờ gãi đầu một cái Hắn cảm thấy hình như sư phụ Không có giống như trước kia Trước kia sư phụ của hắn Lấy kết quả làm trọng Đang thành có phần thưởng Đang quỷ phải phạt Nhưng mà bây giờ sư phụ của hắn Có lẽ đã không coi trọng kết quả Lại muốn đường đường chính chính So tài với tiểu tử kia một trận Như lúc trước đã nói tiểu tử kia dám uy hiếp đại vị luyện đan sư đệ nhất thiên vũ của độc thủ dược dương hắn thì nhất định phải diệt trừ cho thống khoái một người chết dù có luyện đang thuộc cao hơn hắn cũng không có thể đoạt được vị trí của hắn kỳ lạ chẳng lẽ tiểu tử kia đơn giản muốn nói giúp sư phụ một câu nghiêm phục nhìn về phía trác phàm trong lòng đầy nghi vấn tranh đấu giữa kiêu hùng tuy là tràn ngập âm mưu quỷ kế Ngươi lừa gạt ta, nhưng mà thắng sẽ được lỗi lạc, vinh quang. Cho nên trác phàm không có thể đá độc thủ dược dương ra ngoài. Vậy thì mau thừa nhận thua một lần. Nếu không, cái dáng tiếp theo lật về cũng thế. Thế nhưng mà thông qua cái lời đàm tiếu của người khác về độc thủ dược dương, hắn nhất định sẽ không làm. Hắn có thể sử dụng những người này, nhưng sẽ không có dựa vào họ. Độc thủ dược dương, cảm giác tại đây cũng là kích thích giảng trượng hùng tâm. thế nên muốn lấy chân tài thực học thắng trác phạm một lần hơn nữa còn muốn thắng quang minh lỗi lạc để choáng tâm phục khẩu phục đây là chiến tranh giữa hai đại kiêu hùng tranh đoạt giữa hai luyện đan sư chân chính càng là tranh đấu giữa hai nam nhân Quang phủ thanh dân ngồi ở ghế khách quý sườn đông chăm chú nhìn bóng người trác phạm sau đó nhìn về phía độc thủ dược dương nói Các người nghĩ lần này nghiêm lão có nắm chắc phần thắng không? Đương nhiên, nhị công tử. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên dỗ dàng đi đến bên người của Hoàng Phủ Thanh Dân cười nói. Ba lần trước, tuy rằng nghiêm trưởng lão đã bị thua, nhưng mà từ dòng thứ ba nhìn lại, cho dù là tiểu tử kia dùng bí thuật thượng cổ để mà luyện đàn, cũng phải cố hết sức. Có thể thấy hắn nhiều nhất luyện được đến ngũ phẩm đàn, Nhưng mà nghiêm lão là luyện đan sư thất phẩm chân chính, sao lại không thắng được? Ờ, có đạo lý. quan phủ thanh dân hơi gật đầu, long mày đột nhiên nhíu lại, cười nói. Nhưng mà lâm trưởng lão, nếu ngươi không nói, bổn công tử suýt nữa đã quên. Lúc đầu, cái dòng thứ ba hình như, ngươi cũng nói vậy rồi. Còn lấy đầu cam đoan rằng, nghiêm lão tất thắng, kết quả thế nào? Trong lòng của lâm tử thiên quán thầm, khóe miệng nhịn không được co rút mạnh. Lúc nào lão tử dùng đầu cam đoan lão gia quả kia tất thắng, đây không phải là mong muốn đơn phương của ngươi sao? Thế nhưng, hắn không có dám nói ra, đành phải cười rạng rỡ lắc đầu. Hoàng phủ thanh dân, không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bật đắc dĩ lắc đầu nói, dù sao, đối với lão đầu hiêm tùng này, bốn công tử không hy vọng gì vào hắn. Ngươi nhìn dòng thứ nhất, Hắn thua cứ coi như do tiểu tử kia trục lợi, nhưng mà dòng thứ hai vẫn thua. Hoàng phủ thanh dân quệt miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng mà nghĩ đến bộ dáng buồn nôn của Nghiêm Tùng, giống như ăn phải một con rùa chết vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Tốt, cái kia cũng coi như là tiểu tử đó tuyệt mỹ, thế nhưng dòng ba, chỉ một cái nhảy mũi thôi, một cái đánh rắm thôi, khiến hắn từ vị trí số hai thành người thứ mười. Đây cũng là tuyệt kỹ dị thuộc Của tiểu tử kia sao Nhị công tử nói phải nghiêm tùng bình thường Giả dờ là lão sói dậy đuôi thôi Vào thời khắc máu chốt Thì như xe bị tuột xích Thật sự không có đáng để giao phó trách nhiệm Ngũ trưởng lão U Minh cốc Tiến lên phía trước Lập tức bỏ đa xuống giếng Long mài của Hoàng Phủ thành dần Nhíu lại nhìn về phía Lâm Tử Thiên nói Lâm trưởng lão Người nói xem Trong lòng của Lâm Tử Thiên do dự, đây rõ ràng là nhị công tử đã bất mãn đối với nghiêm tùng, nhưng mà trước đó hắn đã ra sức bảo vệ nghiêm tùng, cũng là do cái lão đầu kia chung một thuyền, lúc này lại phản bội chứ, thì có thể khiến cho nhị công tử này có ấn tượng không thể tín nhiệm hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Thiên khẽ cắn môi. Ngay từ đầu đã sai, Lão Phu cứ sai đến cùng. hy vọng đối với lão đầu kia lão phu đều xem như một đường sống sau đó hắn chặn lại nói nhị công tử bớt giận đây không phải là trách nhiệm của mình nghiêm lão chỉ vì đối thủ quá mức giả hoạt thế nhưng đây là một trận chung kết đan dương tất nhiên sẽ yêu cầu luyện chế dược qua ngũ phẩm đang dược lần này tiểu tử kia coi như giả hoạt cũng không có làm nên chuyện nghiêm lão tách thắng quan phủ thành dần bất giác nhíu mi liếc hắn một cái thật sâu cũng không phải bởi vì cảm thấy hắn nói đúng mà chính là cảm thấy tên này cũng có một mặt trung thành không khỏi âm thầm gật đầu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng nhìn ra chỗ tán thưởng ở sâu trong mắt hắn lâm tử thiên thở dài một hơi trong lòng thầm đắc ý lần này rốt cuộc lão tử thành công một lần gần vua như gần cọp thật sự khó khăn Tiểu Nhã trên đài luyện đàn nhìn 10 người luyện đàn sư mạnh nhất đã ngồi vào vị trí không khỏi mỉm cười, tuyên bố đề mục cạnh tranh ở vòng cuối cùng. Sau cùng đã đến trận chung kết của đàn dương, tự do phát huy, chỗ luyện đàn được không giới hạn. Chỗ luyện đàn dược không có giới hạn, coi trọng phẩm chất, không coi trọng tốc độ. Đàn dược có phẩm giai tối cao sẽ thu được vinh quang đàn dương của Bách Đàn Thịnh Hội lần này. Thanh nằm của tiểu nhã chàng lên bên tai của mọi người. Chỉ một thoáng có người vui kẻ buồn. Bọn người của Hoàng Phủ Thanh Dân cười to lên. Quả nhiên như Lâm Tử Thiên nói, lần thi đấu sau cùng đúng là bản lĩnh của luyện đan sư chân chính. Đầu mi của đào đan nương hơi nhăn, nhìn về phía Trác Phạm. Dù sao Trác Phạm cũng chỉ là tu vi đoán cốt cảnh. Vừa rồi luyện chế ngũ phẩm linh đan đã cố hết sức. làm sao có thể địch nổi với độc thủ dược dương luyện đan sư thất phẩm đây? Thế nhưng các Phàm chẳng hề để ý, độc thủ dược dương xa xa nhìn hắn một mặt đấu chí. Ba lần đấu với các Phàm đều đã bị thất bại, hắn có thể nhìn ra tiểu tử này tuyệt đối không có thể tính theo lẽ thường. Tuy nhiên tu vi đoán cốt cảnh mà luyện chế thất phẩm linh đan giống như là nói mơ giữa ban ngày, không thể có khả năng xảy ra. nhưng mà đặt trên người tiểu tử này, ai mà biết được. Dường như cũng chú ý đến ánh mắt của lão đầu, lông mày của Trác Phàm nhiễu lại, hướng phía khác phất tài, lại hoàn toàn không nghĩ đến, giờ khắc này, người tin tưởng vào năng lực của hắn nhất, lại là đối thủ lớn nhất này. Như vậy, vì đảm bảo lý do công bằng, qua vũ lâu của chúng ta, chuẩn bị đầy đủ dược liệu, cho nhóm luyện đan đại sư, không có cao phẩm dược liệu. Lúc này, Tiểu nhã vỗ tài, mấy trăm đệ tử qua vũ lầu trang điểm lộng lẫy, liền đẩy từng cái dãy thuốc đi lên đài cao. Mở mắt mà nhìn, các dãy thuốc kia thì đầy các loại dược tài trần quý, từ nhất phẩm cho đến thất phẩm. Thậm chí còn có một ít dược tài bát phẩm ở bên trong. Không khỏi nuốt nước bọt một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người và kể cả cái nhóm luyện đan sư đều tỏa sáng. Giống như một đám sói đói gặp một mẻ cừu non ngon miệng. lại giống như một đám sắc lang nhìn thấy kiều nương đang khỏa thân tắm rửa không hổ là qua vũ lâu thế mà có thể chuẩn bị phong phú dược tài như thế số lượng cùng chất phẩm chất quả thật không phải là những người như nhị tam lưu gia bọn họ có thể so sánh cho dù là nhất lưu gia tộc cũng xa xa không đuổi kịp rồi hiện tại mời mười vị luyện đan sư tiến đến lựa chọn các cái dược tài thiếu hụt khi luyện đan Thế nhưng, cũng phải nói trước, mọi người không có thể có lòng tham, chọn nhiều dược tài, muốn luyện chế toàn bộ. Nếu không, tiểu nhã mỉm cười, giống như nhìn rõ tâm tư của tất cả mọi người. Mọi người bất giác ho một tiếng, xấu hổ cười, tiến lên cái đài cùng nhau chọn lựa. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã chọn xong, trở lại chỗ ngồi của mình, chuẩn bị luyện đan Nhưng mà tiểu nhã nhìn một dòng xung quanh, đột nhiên phát hiện, Vì sao mười luyện đan sư lại thiếu một người? Quay người nhìn qua, thấy trác phàm đang lựa chọn. À không, trắng trợn cướp dược tài. Bởi vì hắn không phải là lựa chọn từng kiện, mà chính là lấy một tủ bỏ vào trong nhẫn giới chỉ. Từ dược tài nhất phẩm cho đến bát phẩm không ngoại lệ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngay người. Đại ca dưới ban ngày băng mặt công khai ăn cướp của hoa vũ lâu sao? Chương 146 Cướp bóc du sĩ Tổng Đại sư, ngài đây là... Tiểu Nhã khẽ mắt máy môi hồng nhìn về phía Trác Phạm. Tuy rằng biết rõ đã hắn muốn làm cái gì, nhưng mà không thể nói thẳng. Dù sao, qua ba dòng cạnh tranh đan, Trác Phạm từ một người không có tiếng tâm đã biến thành luyện đan sư đệ nhất. Được nơi này công nhận, cho nên cần cho hắn chút thể diện. Thế nhưng, coi như người là luyện đan sư đệ nhất thiên hạ, tại bách đàn thịnh hội cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể ngang nhiên làm trái được. Tiểu Nhã cực kỳ lúng túng nhìn Trác Phạm, cảm giác đối mặt với vị đại sư kỳ qua này làm cũng không được, mà không làm cũng không được, đúng là tiếng thoái lưỡng nàng. Trác Phàm hơi dừng động tác trên tay, quay người nhìn về phía Tiểu Nhã, nhíu mày nói, Không phải người nói những dược liệu này cho chúng ta làm sao? Tổng đại sư nhất định lúc nãy ngài nghe chưa có rõ những gì mà ta nói rồi có một chút hiểu lầm. Tiểu nhã vô dàng mỉm cười giải thích. Ta vừa mới nói những cái dược liệu này là để bù cho những đại sư thiếu khuyết dược tài trong tay. Đúng rồi, ta thiếu tất cả mà. Thế mà tiểu nhã còn chưa có nói xong trát và mạnh mẽ ngắt lời. Tiếp tục, Lấy thêm một tủ dược tài, cho vào trong nhẫn giới chỉ. Mọi người thấy tình cảnh đều ngây ngốc. Cái này mà cũng được sao? Lúc này, mấy luyện đan sư kia cũng có chút rụt rịch. Biết vậy lúc nãy lấy nhiều thêm một chút rồi. Chủ trì, nếu tống đại sư mà nói những cái lợi như vậy cũng được, thì có phải lão phu cũng có thể lại đi lấy thêm. Lưu nhấc chân, liếm cái bờ môi khô khóc, lo lắng nhìn trác phàm sau đó liếc mắt nhìn tiểu nhã. nếu mà không tranh thủ thời gian tiểu tử này đem dược tài lấy con mẹ nó sạch luôn rồi tuy hắn là luyện đan sư của một thế gia nhất lưu nhưng bàn về số lượng và chất lượng dược tài trung phẩm trong tay cũng không có nhiều tiểu nhã mạnh mẽ lườm quít hắn một cái hơi giận nói lưu đại sư ngươi không cần phải lại thêm phiền chẳng lẽ những cái dược liệu này ngươi đều có thể luyện hết tại trận sao lưu nhấc chân vừa muốn xong lên phía trước Thân thể không khỏi trì trệ cười xòa một tiếng, lại bất đắc dĩ lắc đầu, lùi về. Những dược liệu này nhiều như vậy, ai có thể một lần luyện hết. Mẫu chốt, chính là hắn không có muốn đắc tội với hoa Vũ lâu. Nếu không phải vậy, lấy thêm một chút cũng không sao. Nghĩ đến đây, Lưu nhất chân, bay ra dễ mặt sùng bái nhìn trác phạm, đang thu thập từng cái tủ dược tài, giống như dọn nhà vào giới chỉ. tẩm tắt, lấy làm lạ Thật là không biết thiếu niên này ở tông môn nào hoặc là công tử ở đại gia tộc nào. Làm gì mà có chỗ giống với tiểu tử thế gia tam lưu chứ? Nếu không, cũng không có khả năng ăn cướp cua vũ lâu trắng trợn như vậy. Tổng đại sư, ngươi cần phải hiểu rõ chỗ dược liệu ngươi cầm này đều là cần phải luyện chế hoàn thành tại chỗ. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Lần này tiểu nhã thật sự có một chút phẫn nộ, khẩu khí trở nên mạnh mẽ. Động tác lấy thuốc của trác phàm Không khỏi dừng lại một chút Nhìn về phía những dược liệu này Trong lòng cười thầm Những dược liệu này Theo phẩm chất từ nhất phẩm cho đến bát phẩm Nhiều như thế Làm sao có thể luyện chế hết trong một lần Muốn luyện xong Tối thiểu cũng phải mấy ngàn quả đan dược Nhưng mà vậy thì sao Đợt này là chung kết đan dương hắn chiếm lấy du địch Sau khi mà cầm về bồ đề tu căng Phủi mông liền đi qua vũ long này làm sao có thể quản bắt được hắn cho nên đổ dán mà nói hiện tại bảo bối ngay trước mặt có bao nhiêu hắn muốn lấy bấy nhiêu dù sao thì về sau cũng sẽ bị vạch mặt ngu gì mà không cầm trác phàm chậm rãi quay đầu lại nhếch miệng cười một tiếng thản nhiên nói làm sao ngươi biết ta không có thể luyện hết một lát nữa ta nhất định sẽ luyện xong toàn bộ trác phàm nói xong tiếp tục không có biết xấu hổ Cướp bóc dược tài ở trên đài. Tiểu Nhã nhìn tình hình này dường như sắp khóc rồi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa có từng thấy qua đại sư mất mặt mũi như thế. Tại chỗ luyện chế, mấy chục ngàn khỏa đan dược làm sao có thể. Đây rõ ràng làng cướp trắng trợn rồi. Vị đan sư này thật là có gan, đến cả hoa vũ lâu cũng dám chiếm tiện nghi. Thế nhưng cho dù là vậy, hiện tại không thể nói hắn một chút nào. Ai bảo qua vũ lâu tự mình nói có thể cho bọn họ tự do lựa chọn dược tài. Người ta có thể luyện chế 10.000 quả đan, ngươi có thể làm thế sao? Tuy điều đó không có khả năng, nhưng người cũng chỉ có thể thu được về tính sổ sao. Hiện tại trác phàm vẫn lấy như cũ nhưng mà không ai xen vào hắn. Tiểu nhã và những người khác chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ chờ trác phàm đem số dược tài trân quý. cất vào trong giới chỉ. Bỗng nhiên trác phàm dừng động tác. Tiểu Nhã thấy vậy, không kìm được vui mừng, tiến về phía trước cười nói, Tổng Đại Sư ngay chuẩn bị xong rồi sao? Vậy thì nhanh trở lại chỗ ngồi đi, bắt đầu cạnh tranh đàn, tất cả mọi người đang chờ người đó. Trác phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Nhã, đầu mi hơi nhăn, đem nhẫn giới chỉ trong tay, lắc lắc trước mặt của Tiểu Nhã nói, nhẫn giới chỉ của ta đã đầy, Ngươi có thể cho ta mượn một cái nhẫn giới chỉ khác không? Tiểu nhã không khỏi lão đảo suýt ngã rồi Tất cả mọi người bay ra cái da mặt bị tác một cái mạnh Vị tống đại sư này đúng là quá du liêm sĩ Không có, qua vũ lâu của chúng ta không cung cấp nhẫn giới chỉ Tiểu nhã dường như hét lên, tức giận đến mức muốn nổ phổi Trác phàm liếc nàng một cái, không khỏi bất ra chị lắc đầu Biểu mồi hừ nhẹ nói Còn bầy đặc, bảy cái thế gia ngự hạ đây, hẹp hòi. Tiểu nhã, suýt chút nữa, phun ra một ngụm máu. May mắn đến cổ họng lại nuốt về. Một đôi mắt to, ngập nước, hung hăng, hậm hực nhìn chầm chầm, trác phàm Tiểu nhã thật sự, hận là không có thể nhào đến, cắn hắn một phen. Người chiếm tiện nghi của chúng ta lớn đến vậy, còn nói là chúng ta hẹp hòi. Trên đời này, có người du sĩ như vậy sao? đảo mắt nhìn trên đài cao nhìn thấy tám chín phần mười tủ dược tài đã bị trác phàm lấy đi số còn lại cũng chỉ là nhất nhị phẩm dược tài bỏ đi tiểu nhã tức giận sắp phát khóc rồi đây chính là gần một năm thu thập dược tài của hoa vũ lâu các nàng bên trong có rất nhiều dược tài hiếm thấy đều là gần trăm năm mới có một kiện lần này toàn bộ đã bị tiểu tử này quét sạch trống không dũng dĩ Các nàng dự định ở trận chung kết Đan Dương mới xuất ra những cái dược liệu này, mà chỉ muốn phơi bài một ít thực lực của hoa vũ lâu cho tất cả mọi người đều biết. Thế nhưng không ngờ có thể gặp gỡ một tên ăn mày trực tiếp cho không hắn. Tiểu tử ngươi chờ lão nương một hồi nữa không có luyện ra 10.000 quả đan dược, xem lão nương làm sao mà tu tập ngươi. Tiểu nhã hung tận nhìn chầm chầm trác phàm, tâm đều nhỏ máu. Lúc trước sinh rảnh tượng tốt, cùng với sùng bái đối với Trác Phàm cũng chỉ trồng nháy mắt, tan thành mây khói. Tiểu tử này đúng là lưu manh. Nhưng mà đối với chuyện này, Trác Phàm không thèm để ý, sờ mũi một cái, quay trở lại vị trí thứ nhất, trên đài luyện đàn. Loại danh dự như thế này có lạ gì? Nắm được cái lợi ích thực tế trong tay, mới là quan trọng chứ. Sảnh chính lầu trên, tạ thiên dương, Nhìn thấy tất cả bên dưới, Bất giác có một chút hiếu kỳ, Ngược lại nhìn về phía lòng cựu nói, Cựu trưởng lão, Nghe nói tìm lông cát của các ngươi, Cùng tiểu tử kia, Xem như là liên minh, Dược tài trong tay của hắn, Toàn là do các ngươi cung cấp, Làm sao mà ta nhìn hắn, Giống như là nghèo tận cùng vậy, Ngay cả dược tài nhất phẩm, Cũng đều tỏa sáng trong mắt của hắn, <cười> Người tham lam, Cho dù chỉ là một cây châm Trên mặt đất, Ảnh mắt cũng sẽ tỏa sáng thôi Long quỳ không khỏi biểu môi thản nhiên nói Long mài của Thạ Thiên Dương không khỏi nhíu lại Suy nghĩ cẩn thận Thật đúng là như vậy Lấy nhân phẩm của tiểu tử này Những nơi mà đi qua không còn cả ngọn cỏ Long cửu Trầm ngâm một hồi Tán đồng đổ với đánh giá trác vàm của Long quỳ Gật đầu nói Đúng là tiểu quỳ Nói không phải là không có lý Tiểu tử này lòng tham không đái Tìm lòng cát của chúng ta cùng hắn mặc dù là đồng minh nhưng cũng không có thể đem dược tài tối định cấp trong gia tộc cho hắn. Đại đa số đều là dưới tứ phẩm thôi. Thế nhưng lúc chấp sự của chúng ta đem dược tài đưa đến cũng không biết hắn dùng phương pháp gì khiến cho chấp sự kia lại dẫn chuyển một nhóm lớn ngũ phẩm dược tài đi đến. Về sau, chúng ta xem xét hỏi chấp sự có cống hiến ở gia tộc nhiều năm. Thế nhưng... Hắn tình nguyện một mình, gánh chịu sai lầm, giận chuyển dược tài, không có chịu hé răng nửa chữ. Tiểu tử này đối với người khác còn có một bộ mặt như vậy. Lòng cửu, vuốt râu cười khẽ, lắc đầu than thở, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng thật sâu. Tạ Thiên Dương lại giật mình lẩm bẩm. "Qua, wow, tiểu tử này chẳng những ra tay với địch nhân mà còn ra tay với người của mình sao? Ta đây đã biết rồi. Nhưng mà hắn còn có bản lĩnh này hả? Trong nháy mắt đào góc tường của tiềm lông cát các người. Cũng không có thể nói vậy, lão chấp sự kia hiện tại vẫn làm việc tại gia tộc, nhưng mà chính là không biết lúc đó vì sao mà bị ma quỷ ám ảnh giúp cho tiểu tử kia một lần. Tạ Thiên Dương và Kiếm Tùy Phong trong lòng bất giác rung lên, liếc nhìn nhau cùng rơi vào trầm tư. Hiện tại bọn họ coi như có nhận thức mới đối với bản sự của Trác Vàm. sau đó tiếp xúc với tên tiểu tử này nhất định phải tìm một người trung thành với gia tộc trăm phần trăm đi không thì bị cái tên gia quả này đào gốc tường sẽ rất phiền phức hai vị lâu chủ thanh hoa và mẫu đơn lúc này không có để ý đến đề tài của bọn họ đang thảo luận chính là đang trầm chú nhìn những cái ngăn tủ rộng tét phía dưới trong lòng sắp chảy máu tên này đáng là đâm ngàn đao thân là con rể hoa vũ lâu Cầm đồ của nhạc mẫu không hề khách khí Vậy mà mãi mai Không còn lại cái gì Đồ tốt đều đã bị hắn lấy đi Đôi mắt đẹp của sở Quynh Thành Lộ ra từng tia sát khí Xú tiểu tử Ngươi còn không biết điều sao Cầm nhiều như vậy có lợi ích gì Nhanh chóng trả về cho ta Tiểu nhã ở trên đài cao Hít sâu bốn năm hơi Mới có thể miễn cưỡng đè được phẫn nộ trong lòng xuống Mạnh mẽ trừng trác phàm Một lần nữa nhìn về mười vị luyện đan sư lớn tiếng nói: "Mười vị đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng, như vậy trận chung kết đan dương sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Vừa dứt lời, nguyên lực chi quả trong nhảy mắt dấy lên từng hàng một. Trác Phàm vẫn đứng nguyên vị trí thứ nhất không có cử động. Tiểu Nhã nhìn về phía Trác Phàm cắn răng nghiến lợi, cười lạnh thành tiếng. "Tổng đại sư nhớ kỹ, Dược tài đã đến tài Điều cần phải luyện chế hết mới được đó Trác phàm hư nhẹ một tiếng Khinh thường biểu môi Đần độn Lão tử mới không có làm chuyện ngu xuẩn như vậy Đần độn Lão tử sẽ không có làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ Chờ lão tử Đạt được vinh quang của đan dương Trả nhân tình sẽ lập tức bỏ chạy thôi Ngươi làm sao mà làm khó được ta chứ Đột nhiên Có một đạo âm thanh Giang vọng toàn trường giống như tiếng của giả thú tức giận kêu gầm. Một luồng quả diễm đỏ thẩm như máu, đột nhiên phát lên trời. Ngay trong tích tắc, quả diễm quỷ dị mấy cái loại nguyên lực chi quả trong tay của các luyện đan sư lập tức quể quải đi xuống. ánh mắt của Trác phàm không khỏi khẽ hiếp một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng. Những lão gia quả này rốt cuộc đã xuất ra thực lực chân chính. Chương 147 đều hiện thần thông cái này đây là tiểu nhã dường như cũng bị cái thứ quả diễm quỷ dị bất chợt xuất hiện này làm cho giật mình không khỏi chớp mắt mấy lần nhìn về chỗ quả diễm giấy lên lưu nhấc chân hơi duỗi cái dầm râu hướng đến phía sau của mấy tên luyện đan sư ái nai nói không có gì dù sao cũng là trận chung kết cuối cùng lão phu không thể không xuất ra cái bản sự áp đáy hòm nếu có chỗ nào đắc tội mong các vị thông cảm nhiều hơn. tuy trong lời nói của hắn khiêm nhường cung kính nhưng mà sâu bên trong là một mảnh tự đắc. mấy cái tên luyện đan sư kia khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn ngọn lửa yêu diễm nhất trùng phi thiên này lại nhìn nguyên lực chi quả trên tay trong chớp mắt đã quậy quậy không ít, sắc mặt ảm đạm đi nhiều. ngay từ đầu luyện chế quả diễm đã bị người khác áp một đầu. cái này còn thế nào mà so sánh mấy người kia đã thầm hận vẫn là bất đắc dĩ đồng thời ánh mắt nhìn về phía lưu nhấc chân có một chút hâm mộ thật không biết lão gia quả này tìm thấy quả diễm kỳ dị đó ở chỗ nào có ngọn lửa này tương trợ chỉ sợ lão đồng này có khả năng luyện thành lục phẩm đan tiểu nhã cẩn thận xem một phen đột nhiên ánh mắt sáng lên không khỏi cả kinh kêu lên Quả diễm trong tay của Lưu Đại Sư hẳn là lấy từ linh thú cấp 4, nội đàn tâm quả của thiên liệt diễm mãn. Nghe nói đầu thiên liệt diễm mãn nhiều năm bôn tẩu ở sâu trong lòng đất, nội đàn bị ảnh hưởng bởi nham thạch bên trong cho nên vô cùng nóng rực, có thể hòa tàn dạng vật. Quả diễm này không có dược tài nào không thể luyện quá được. Lưu Đại Sư có thể xuất ra cái lửa này có thể nghĩ là đã nắm chắc dinh quang, thắng lợi đan dương trong tay tiểu nhà đầu quả nhiên kiến thức uyên bác không hổ là người chủ trì của bạch đăng thịnh hội nhưng mà luyện đan mà nói thì trừ quả diễm ra còn cần phải trình độ luyện đan thuộc tinh diệu lão phu xuất quả diễm này cũng chỉ dám nghĩ nắm chắc thêm một phần thắng thôi còn danh hiệu đan dương không dám yêu cầu xa vời lưu nhất chân khoát tài lời nói cực kỳ khiêm tốn nhưng mà dễ mặt kia Dường như hắn đã là người vô địch trận chung kết Đan Dương. Dối trá, tất cả mọi người giữa sân đều âm thầm mắng to lên một tiếng. Riêng những nguyên lực chi quả của các luyện đàn đại sư đang chịu ảnh hưởng kia vô cùng căm hận, nghiến rằng, nhưng mà không thể hoàn toàn trách cứ hắn. Khi mọi người chỉ có nguyên lực chi quả, trong tay của hắn đã có thú quả của linh thú cấp 4, uy lực cực lớn. chẳng những có thể cổ vũ hiệu suất luyện đan của chính mình còn có thể ức chế quả diễm của người khác thật sự một hòn đá ném hai chim có thể nói hai người ngày bình thường bất phần cao thấp lúc này kéo ra hai cấp bậc trở lên cái này khó trách hắn đột nhiên có niềm tin tấn thắng coi như người là độc thủ dược dương thì thế nào quả diễm bị áp chế thất phẩm luyện đan sư cũng phải thành lục phẩm trở xuống cho ta Đạo lý này coi như không có hiểu luyện đan thì nhìn quả diễm trong tay có mấy vị luyện đan sư. Trong nháy mắt kém hơn một chút cũng rõ sự quan trọng bên trong. Trong lúc nhất thời mọi người chú ý đến trác phàm cùng vị đọc thủ dược dương đang ở giữa lòng tranh hữu đấu một lần nữa khó bề phân biệt. Nhân tuyển của đan dương càng thêm không có xác định. Tiểu nhã thở dài một hơi nhìn về phía lưu Nhất Trần trong mắt tràn đầy tán thưởng Nguyên lai vị Lưu Đại Sư này chính thức là hát mã trong bách đan thịnh hội Nhưng mà người này ẩn tàng cũng đủ sâu Nghĩ như vậy nàng liền nhịn không được hỏi thêm một câu Như vậy Lưu Đại Sư Ta nghe nói chuỗi thiên liệt diễm mãn này cực kỳ hy hữu Thiên tính hung mảnh Cho dù là cường giả thiên quyền chết trong miệng của nó Cũng nhiều không có đếm hết Xin hỏi ngài làm thế nào mà lấy được nội đang tâm quả của hắn Nói đến cái chuyện này thật sự tương đương hung hiểm, tưởng tượng một năm trước. Chỉ là một đầu quả diễm mãn xà thối, có cái gì mà đắc chí chứ. Thế mà lúc lưu nhất chân, chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nói hắn trăm cai nghìn đắng thế nào mới có được nỗi đang của đầu xà, hùng mãn như thế. May mà cái lần này trên đại hội xuất hiện thật tốt. Lúc này đột nhiên có một tiếng hư lạnh truyền ra. Sau một khắc, một tiếng ong gian giọng. Một ngọn lửa làm sắc đột nhiên lóe ra ánh sáng thâm trầm Mà từ khi một ngọn lửa kia xuất hiện Nguyên lực chi quả của những người khác không cần phải nói Lại kém xuống một chút Máu chốt là ngay cả nội đang linh thú cấp 4 của Lưu Nhất Chân Cũng không có ngăn được rung động dần dần quẩy quải đi xuống Trong lòng Lưu Nhất Chân không khỏi kinh hãi, Bất khả tư nghị hướng đến chỗ phát đam thành nhìn lại Nhìn thấy trên ta của Nghiêm Phục Quả diễm thường làm cháy hừng hực, qué miệng quáng treo lên một đường công kinh thường. Cái này, đây đây là trong mắt của tiểu nhã sáng lên sợ hãi kiều. Chẳng lẽ đây là linh thú cấp 5, thú quả vũ yên diêm. Không sai, Nghiêm Phục cười lạnh, khinh miệt liếc mắt nhìn Lưu Nhất Trần, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cười nhạo nói: "Lưu lão đầu, ngươi ở đây đồ không phải là đối thủ của ta." Trên đại hội luyện đan Có bốn công tử ở đây Ngươi muốn si tâm giọng tưởng làm đan dương sao Hơ, buồn cười Ngươi cho rằng trong thiên hạ Chỉ con ngươi có quả diễm đặc thù Trong tay sao Lưu Nhất Trần gương mặt nín đến đỏ bừng Trong lòng thầm giận Lại cũng không có thể phản bác được Nhưng mà nghĩ đến cũng phải Hắn chỉ là luyện đan sư Của thế gia Nhất Lưu Đã có thể có thú quả của linh thú cấp 4 Nghiêm phục là đệ tử hạch tâm của dược dương điện đó lúc trước lão phu suy nghĩ thật là quá đơn giản rồi so nội tình ai có thể vượt qua bảy thế gia ngự hạ lưu nhắc chân lắc đầu thầm thang hối hận lúc trước hiện tại không có lộ ra phản mà bị người trước mặt xì một tiếng mất hết thể diện suy nghĩ một chút vẻ mặt tự đắc vừa rồi của hắn cảm thấy có một chút đỏ mặt nghiêm công tử Đây chính là linh thú cấp 5 Vũ Yên Diêm. Ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng chưa chắc có thể địch nổi. Không biết ngài làm thế nào để đạt được đây? Thú quả này. Hai con mắt tiểu nhã nhìn chầm chầm vào ngọn lửa màu xanh, ngạc nhiên hỏi. Khóe miệng của nghiêm phục, dẫn lên liếc nhìn nào một cái. Lại nhìn về các đệ tử của hoa Vũ Lâu có một chút đắc ý cười to. Quả diễm này chính là dược dương điện thưởng cho đệ tử ưu tú nhất trong điện. còn có thể có được như thế nào? Hơ, chỉ cần đồ vật mà dược dương điện chúng ta nghĩ ra, còn chưa có cái nào mà không có được. Vừa mới nói xong, những đệ tử bình thường kia còn không biết tranh đấu giữa cao tầng, cho nên không có nghe cái gì. Nhưng mà sở Khuynh Thành và hai vị lâu chủ mẫu đơn và thanh hoa đã sớm trợn mắt nhìn hắn. Cho dù là đào đang nương, sắc mặt xanh mét, trầm xuống lộ ra khiếp sợ, nhưng mà hắn chẳng có để ý vẫn ngông cuồng như cũ hướng đến tất cả mọi người giới thiệu luyện đan vốn là luyện âm dương bình hành ngọn lửa của lưu lão đầu kia tuy chỉ là thú quả của linh thú cấp 4, nhưng là địa tâm quả diễm quá bức bá đạo căn bản không thích hợp để mà luyện đan ngược lại thú quả của vũ yến diêm linh thú cấp 5. trong lửa có nước trong nước có lửa thủy quả tương tế âm dương song sinh Mới là quả diễm thích hợp nhất để mà luyện đàn Cũng chỉ có dược dương điện chúng ta Mới có thể tìm được quả diễm dạng này Cũng chỉ có dược dương điện chúng ta Mới có thể ra được đan dương Thế nhưng Hắn còn chưa có nói hết Một đạo quả diễm xanh biếc Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt quán Mà cũng như lúc trước Những nguyên lực chi quả bình thường Lại một lần nữa thấp hơn một đoạn Thú quả đinh thú cấp 4 Của Lưu Nhất Chân Và thú quả linh thú cấp năm kia Cũng nhanh chóng rung rẩy một chút Quệ quải đi xuống Phản phất như là giả thú bên trong núi rừng Gặp phải thú trùng chi dương vậy Lập tức bái phục không có dám nhúc nhích Trong mắt nghiêm phục Không ngăn được co lại Nhìn ngọn lửa xanh biếc trong tay của đào đang nương Cả kinh lắp bắp nói Ngươi Ngươi Thú quả vũ yên diêm của ngươi Thích hợp nhất để mà luyện đan sao vậy ngươi đã hỏi qua thú quả thương nguyệt diêm ưng linh thú cấp sáu trong ta của lão thần có đồng ý hay không chưa cái gì linh thú cấp sáu lời vừa nói ra tất cả mọi người bất đắc dĩ hít sau một hơi linh thú cấp sáu ngay cả cao thủ thần chiếu cảnh cũng tuyệt đối không có dám chiêu chọc đào đan nương làm thế nào mà có được quả diễm kỳ dị đó tiểu nhã bất giác giật mình trong lòng mừng rỡ Dù sao, Đào Đăng Nương chính là thủ tịch luyện đan sư của qua vũ Lâu các Nàng. Sau đó, lập tức cùng kính nói, Đào Cô Cô, không biết quả diễm linh thú cấp 6 này làm sao mà ngài có được? Tiểu nhà đầu đã biết rõ còn cố hỏi, người cho rằng lão thân có bổn sự lớn đến vậy sao? Đi theo linh thú cấp 6, móc bụng của nó để lấy quả chủng bản mệnh của nó sao? Đào Đăng Nương, Cười mắng một tiếng, liếc nhìn nghiêm phục bên cạnh một chút. Lại nhìn xem, độc thủ dược dương, nơi xa, bất giác âm thầm, hừ một cái. Muốn chấn động uy danh của Hoa Vũ Lâu, sau đó lớn tiếng nói, Đây chính là quả diễm tổ tiên truyền thừa của Hoa Vũ Lâu chúng ta, chỉ truyền cho các đời thủ tịch luyện đan sư. Tiểu nha đầu, ngư nhớ cho kỹ, ngọn lửa này không có tầm thường, Linh thú cấp 6, thương nguyệt diêm ưng này. Thường bay ở dạng trưởng trên không trung Ban đêm ẩn hiện Hút tinh hoa nguyệt âm Ăn cao sơn linh dược Cho nên bên trong ngọn lửa Bản thân đã mang theo linh khí nguyệt tinh rồi Luyện chế đàn dược Càng có thể đề cao phẩm chất đàn dược Quả diễm vũ yên diêm kia Làm sao mà có thể so được Đào đàn nương Dường như đang chỉ dạy tiểu nhã Nhưng mà tất cả mọi người đều nghe được Đầu mũi nhọn Trực tiếp chỉ về nghiêm phục Nghiêm phục, khẽ cắn môi không có phản bác được Thú quả của linh thú cấp 5 Dũng dĩ kém hơn thú quả của linh thú cấp 6 một bậc Huống chi, thương nguyệt, diêm mưng Dũng là hút linh dược lớn lên, càng mạnh hơn So với vũ yên diêm kia không ít Kể từ đó, căn bản không có khả năng so sánh Đào đăng nương, đem tất cả mọi thứ thu vào trong mắt Không khỏi cao ngạo, hiên ngang ngẩng đầu, cười khẩy Đàn dương chỉ có thể xuất hiện từ dược dương điện sao? Tiểu tử, thổi phòng quá lớn đi, coi chừng gió lớn cắt đầu lưỡi. Đầu mi của nghiêm phục không nhịn được rung lên, ra sức cắn răng hung tợn nhìn về phía đào đàn nương mắng to. Lão thái bà, ngươi cũng đừng quá cao hứng, ta là giảng bối trên vấn đề luyện đan không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà ngươi đừng quên, luyện đan sư đệ nhất của dược dương điện chúng ta không phải là ta. mà là sư phụ độc thủ dược dương. Vừa mới nói xong, nghiêm phục mạnh mẽ, xoay người nhìn về phía độc thủ dược dương lớn tiếng nói, sư phụ nên để nhóm người này được mở mang kiến thức, nhìn xem thực lực chân chính của ngài. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về chỗ độc thủ dược dương, chờ đợi vị luyện đan sư để nhắc của thiên vũ này xuất ra bản lĩnh giữ nhà lớn nhất. chỉ có mấy luyện đan sư sử dụng nguyên lực chi quả hiện ra vẻ mặt cầu xin nhìn cái ngọn lửa yếu ớt trong tay đều muốn khóc mấy vị đại sư các ngươi tài đại khí thô đều có thú quả có thể dùng chúng ta mấy người đều nghèo chỉ có nguyên lực chi quả yếu nhất này ta xin các người thương xót không cần phải lấy thêm quả diễm đặc thù gì nếu không nguyên lực chi quả của chúng ta bị áp chế đừng nói là luyện đan